Su Su đừng khóc, trường 31 Bao là nickname à? Tôi hỏi lại đúng cái câu mà Lám đã hỏi tên Su Su của tôi khi ở sân Patin Không, tên Thánh À, hiểu rồi, cũng giống tên ở nhà phải không? Ờ à ừ. Cậu ấy lại cười ra vẻ phát hiện thú vị rồi bảo sẽ đưa tôi về vì đã gần 4 giờ chiều rồi. Khi ra khỏi cổng chính nhà thờ, tôi nghe tiếng trùng đổ. Trùng báo gì vậy? Giờ đọc kinh thôi. Cậu có đọc không? Hay cậu khỏi đưa tôi về. Việc này không bắt buộc, tôi cũng hay đi chơi suốt mà. Ừ. Thế là Lãm chở tôi về nhà bằng chiếc xe máy, loại xe giống của ba, Dream 2. Khác Quế Long, lám chạy vững và chậm chậm, trong khi hót vào lô lô thì cứ phóng vèo vèo. Cảm ơn cậu cho tôi thấy thiên đường. Khi nào muốn thì tôi lại đưa Xuân đến. Ok, tôi thích vào đó học bài, yên tĩnh quá trời luôn. Bài nhé. Tôi vừa vẽ tay vừa cười, cậu ấy thì chỉ mỉm môi một chút rồi leo lên xe chạy đi. Ê, chị thấy anh bạn đó hay hay hen. Chị Huyền nói nhỏ vào tay tôi khi tôi vừa cười dày ra. Vì không để ý nên tôi cũng chỉ ra một tiếng. Lãm, Long, Du Du, em thích ai nhất? Hi hi. Hả? Sao hỏi vậy? Thì em cũng phải chọn một trong ba anh chứ. Chọn để làm gì? Để yêu, đồ ngốc. Tôi nhìn chị bằng cặp mắt tròn xoe rồi bỏ vào trong. Yêu gì mà yêu chứ, mới có tí tuổi. Chuyện ấy cứ để sau này thì nghĩ cũng có muộn đâu. Giờ chủ nhiệm. Quý chi thông báo sẽ có buổi cắm trại mừng ngày thành lập đoàn cùng với hội thi liên trường học sinh thế hệ mới. Vì đại diện nhất của trường nên nhóm Solola của chúng tôi được xem là đại diện đi thi đấu. Mấy anh chị học lớp 12 do phải luyện thi nên họ không có tham gia. Mấy em khối 10 cũng có một đội tham gia thi thể thao đồng đội gì đó. Chí Long và Trường Xuân cố lên nhé. Cô giáo kêu rõ tên hai chúng tôi và động viên Làm tôi thấy trách nhiệm của mình nặng nề quá. Trong khi tôi vội đứng dậy dạ thưa cô thì Long Chi ngồi chống cằm nhìn cô giáo cười, cười, thái độ không được hay ho gì lắm, mà cô cũng không la cậu ta. Đúng là cậu ấm. Cậu phải đứng lên trả lời cô chứ. Tôi huých vai Long nhẹ và nói thì thào, mặt cau lại. Cậu ấy ngó tôi một vài giây rồi mới đứng dậy, cúi đầu. Su Lola vô địch rồi, khỏi lo cô ạ. Thế là mọi người vỗ tay tán thưởng âm âm. Cô giáo tỏ vẻ tin tưởng, khoát tay cho hai đứa ngồi xuống. Cái miệng bộp trộp, nó chức bước không qua cho coi. Thấy mặt tôi bực bội và khó chịu, Long ghé tay tôi nói nhỏ. Đừng lo, we win, dia su su. Giờ ra chơi, tôi thấy Long và Lãm chạy đi đâu đó ra khỏi trường. Chốc lát, Long và lớp trễ 10 phút. Sau lưng giấu cái túi ni lông màu xanh đậm, chẳng biết là cái gì nữa. Về mặt tí ta tí tẩn Chờ đến khi ra về Tôi còn chưa kịp cài nuốt cặp sách Long đã kéo tay áo tôi Khoan về đã, chờ chút đi Chờ ai? Có cái này cho Su Su Cái gì cho tớ? <cười> Đợi cho tới lúc mọi người đều đã ra về Trong lớp chỉ còn lại tôi Long và Lãm Cũng vừa từ bên lớp cậu ấy sang Họ lại có trò nào mới nữa đây? Hay là tập chạy nữa? Ôi, còn đến 10 ngày nữa mà. Nhắm mắt lại đi. Sao, chi vậy? Đã bảo nhắm mắt đi mà. Hi hi, ừ, thì nhắm. Đừng có hù tớ bằng thằn lằn đấy nhá. Không thì tớ sẽ mép, đu đu. Trong lúc mắt tôi nhắm kín, Long đặt vào tay tôi một cái hộp vuông nặng nặng, rồi bảo tôi mở mắt ra. Một chiếc điện thoại Samsung mới toanh. Cái này... Tiền thưởng của hai đứa tôi, mua tặng Su Su đó. Long nói một cách hạnh phúc, như thể cậu ấy vừa làm được điều gì đó thực sự ý nghĩa lắm lắm. Tôi hướng mắt sang Lãm, cậu ấy khẽ gật đầu. Tại sao? Thắng là nhờ Xuân, nhờ Xuân thi IQ, nhờ Xuân đánh thắng ván cờ, nên Xuân xứng đáng hơn chúng tôi. Lãm giải thích trôi chảy, có vẻ đã chuẩn bị sẵn câu này rồi. Mặc dù cũng rất thích có điện thoại. bị có thể gọi cho Dudu mà không sợ mẹ biết, nhưng tôi vẫn quen thói tự trọng quá cao. Tớ không thích nhận quà của ai cả. Xuân cứ cầm. Không là thế nào hả? Thằng Lãm nó đã nói Chu có công lớn mà. Nếu Lãm chỉ vừa mở miệng thuyết phục một cách ôn hòa thì Long đã la toáng lên và nhét cái điện thoại vào ngăn cặp của tôi. Xu đừng khóc, chương 32. Tôi vội lôi nó ra. Bọn tôi đã mua rồi, sân không nhận, đem trả lại không được đâu. Nhưng hay là bán lại sẽ hơn. Lỗ nhiều lắm á. Không lẽ bắt tôi chịu phần lỗ sao? Ừ. Tôi cầm cái cục đen đen mát lạnh trên tay, có chút ham thích nhưng không lấy được. Có lẽ nhận ra sự lúng túng khó xử của tôi, Lãm hạ giọng năn nỉ. Xuân không có điện thoại, mỗi lần tìm khó quá. Mình lại phải chuẩn bị thi lên trường. Đúng rồi. Nếu ngại thì cứ như mượn dài hạn cũng được đi. Đúng rồi. Lãm nói và Long cứ bẻ phụ họa theo, mặt tỏ ra thèm thiết. Ừm, uhm, thế nào đây nhỉ? Hay mượn một thời gian? Quyết định vậy nhé. Thằng Long sẽ chỉ Xuân cách dùng. Ok. Họ liên tục nói khi tôi còn đang phân vân. Rồi nhanh chóng bay ra ngoài lớp biến mất, để lại tôi cùng với cái điện thoại mới. Tôi giấu chiếc Samsung E350 và tuốt tận đáy cặp, cốt không để bị ba hay mẹ phát hiện. Đến tận lúc học bài xong xuôi, hơn 10 giờ, tôi mới lén mở lấy nó ra nghiên cứu. Ba cù gọi nhỡ, hai tin nhắn. Trời, mới có điện thoại mà có người tìm rồi. Số được ghi sẵn trong máy. Lala và Lolo. Chắc họ gọi test máy. Tôi còn chưa kịp mở tin nhắn để đọc, thì cái điện thoại lại reo lên bài nhạc inh ỏi. Ặc. Tôi giật bắn người, chui vào mền chùm kín mít và bấm loạn xạ để tắt nó đi. Hình như tôi bấm vô nút cancel rồi. Tin nhắn lại đến nữa. Sao không nghe máy hả? Vít Hoa, còn ai ở đây nữa? Hot boy Chí Long rồi. Tôi còn phải lây hay để bấm tin trả lời. Cái vụ này đâu phải là dễ dàng đâu. Hừ. Hmm. Sau 10 phút, tôi mới viết xong cái tin tớ bận học bài. Mà khuya rồi, mai nhé, ngủ ngon. Hai tình nhắn bàn nãy là của Long hết. Lãm chỉ gọi cho tôi có một cuộc. Gửi đi tin hồi âm rồi, tôi tắt luôn nguồn và đi ngủ. Không khéo sáng mai dậy khỏi đi học nổi. Buổi sáng, tôi ăn xong bánh mì ốc la thì mẹ trở ra chạm xe đầu ngõ. Trên đường lại gặp Đu Đu. Tôi muốn gọi cậu ấy lắm, nhưng lại sợ mẹ nên chỉ nhìn Đu Đu bóng mắt. Đu Đu Đó là tiếng gọi của mẹ tôi. Nghe thấy, đu đu quay đầu lại và như ngỡ ngàng, cậu ấy thắng xe và cúi chào mẹ tôi. Hôm nay sao con đi học sớm vậy? Dạ, ba mẹ con sao rồi? Ôi, đó có phải mẹ không? Mẹ lại bình thường với đu đu rồi. Yahoo! Mặt đu đu hơi thắc mắc, nhưng rồi cậu ấy lại cười buồn đáp lời mẹ tôi. Dạ, vẫn vậy thôi. Thứ bảy này hai mẹ con sang nhà cô ăn lẩu cho vui nhé Là sinh nhật ông nội con Su Su Mẹ mời họ Phải rồi, sinh nhật ông Sinh nhật lần thứ sáu tám Bao nhiêu nến cũng không đủ thấp Niềm hạnh phúc khi thấy mẹ không còn lạnh lùng với Đu Đu Làm tôi tí tẩn Đi nha Đu Đu Ờ Thế rồi mẹ chạy chậm song song với Đu Đu Cho đến bến xe buýt Trước khi đi làm mẹ còn cười chào Đu Đu không biết điều gì làm mẹ thay đổi nữa. Bà vẫn hay nói mẹ khó hiểu, giờ tôi mới thấy vậy.